chương 1074, luyện chế âm dương mệnh hồn đan Tại một khe lúi nhỏ ở bắc vực lạc thần giản Khói độc lồng đậm lượn lờ giữa không trung Khiến cho người ta khó có thể thấy được cảnh tượng bên trong tiểu cốc Đưa tầm mắt lại gần Vừa vặn có thể thấy được mấy cái thân ảnh trong đó Đúng là đám người tiêu viêm đã lấy được mà hạch cùng tinh huyết của thiên hạt độc long thú Theo nhiều lời hơn Nam nói Ta nghĩ cường dạ băng hạ cốc đã tấn nhập lạc thân giản Có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới chúng ta Lửa chạy trong sơn cốc đốt lên Ánh mắt bập bồng tiêu viêm chậm ngâm nói Ừ hơn nữa lần này tiến đến đều là cường dạ Trong đó tồn tại cường dạ các bậc đấu tông đỉnh phong Hân làm gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng Đấu tông định phong thực lực như vậy so với thiên hạt độc long thú càng mạnh hơn rất nhiều Tuy nói hiện tại tiêu viêm có hai cường giả bát tinh đấu tông Nhưng dù sao cùng cấp với cấp bậc định phong giao thủ Chỉ sợ khó chiếm được thượng phong Dù sao cường giả đấu tông định phong cơ bản là kẻ mạnh nhất dưới cấp bậc đấu tôn Bên cạnh tiểu y tiên thiên họa tuôn giả cũng kẻ gật đầu Hắn thừa hiểu đấu tông định phong khó đối phó nhường nào Sưu là một kẻ tầm khào khí ngạo, như Thiên Hỏa Tôn Giả, hắn cũng không thể không thừa nhận, với trạng thái hiện tại rất khó chống đỡ được cường giả Đấu Tông Địch Phong. Trước khi bọn họ tìm ra chúng ta, thân thể Diệu Lão Tinh Sinh hoặc Xích Nan Độc Thể Tiểu Tiên cần được giải quyết, nếu không sợ tình hình rất không ổn. Tiểu trịnh trọng nói, Dĩ nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Giả đều gật đầu, cục diện hiện giờ nếu như một trong hai người bọn họ có thể giải quyết vấn đề của mình, Thực lực sẽ tăng mạnh Từ đó cho dù đối mặt với đấu tông đỉnh phòng Của băng hạ cốc cũng có sức đánh một trận Hay là giúp diệu đảo tiên sinh luyện chế thân thể đi Hắn dẫu sao cũng là đấu tôn cường giả Sau khi có thân thể mặc dù không thể trong thời gian ngắn Khôi phục thực lực như trước kia Nhưng tiến tới các bậc đấu tôn hẳn không khó Về phần ách nàn độc thể Trước kia chưa bao giờ có người hoàn toàn khống chế được nó Nhưng tình huống xuất hiện phía sau khống chế được nó Chúng ta không nắm rõ Ta đề nghị nên khôi phục lại thân thể diệu lão thiên sinh trước mắt. Mới là việc quan trọng nhất. Tiểu y tiên trầm ngâm chật nói. Nghe vậy, tiểu y tiên nói. Trên mặt, tiêu viêm nộ ra vẻ do dự. Trước mắt giúp thiên hòa tôn giả luyện chế thân thể. Tất nhiên là đảm bảo nhất. Ách nàn độc thể chính là thiên địa kỳ thể. Nếu bộc phát ra thì ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải né tránh. Nếu người có thể đem nó khống chế, ắt thành tựu cực kỳ kinh người điện thoại tôn giả vút vẻ trong râu chậm rãi nói, "Diệu lão tiên sinh quá khen rồi." Tiểu Y Tiên cười khẽ. Nhưng Tiểu Y Tiên đã nói, "Trước hết giúp Diệu lão tiên sinh luyện chế thân thể, có như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi mối nguy cơ lần này." Tiêu Viêm gật đầu rất quả hãm quyết tâm trầm giọng nói, "Một khi đã vậy, trước hết giải quyết vấn đề Diệu lão tiên sinh, hiện tại tác động thủ luyện chế âm dương mệnh hồn đan, trong lúc này các người hộ pháp giúp ta, không cần ra ngoài làm gì." biến một chút phiền toái là không đáng có. Hạ quyết tâm Tư Viêm cũng không chần chờ nữa, nói là làm. Thân hình vừa động, hắn liền xuất hiện ra tại một đá lớn, trọng cốc, tay vung lên, vạn thú hiện ra sau đó trôi nổi giữa không trung. Nhìn thấy Tư Viêm muốn động thủ luyện đan, tám người tiểu tiên gật đầu, chậm rãi thối lui, tiến hành công việc hộ pháp. Thấy Tư Viêm động thủ luyện đan, đám người tiểu y tiên cứ như vậy, hộ pháp. Bàn tay Tiêu Viêm vung lên, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện, sau đó tiện tay hắn ném ra trong vực đỉnh. Bàn tay động, từng gốc dược liệu liên tục không ngừng từ lạp giới bay ra, sau đó trôi nổi giữa không trung, ánh mắt Tiêu cẩn thận kiểm tra từng cái dược liệu, thấy không vấn đề gì hắn mới chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện lên phương thuốc luyện chế âm dương mệnh hồn đan, phương thuốc hiện lên tựa hồ là như lướt chạy mây trôi. Những cái mấu chốt trong quá trình luyện chế đan dược Trong khoảng khắc đều được tiêu viêm ghi nhớ Một lát sau hai trò mắt tiêu viêm khẽ mở Hít một hơi Ngón tay động là một đóa hoa cực kỳ diễm lệ lướt xuống Toàn thân đóa hoa đóa hoa cực kỳ tiên diễm Hơn nữa quỷ dị chính là nhụy hoa rõ ràng có một cái mặt người Mắt mũi miệng trông rất sống động Khiến người ta có cảm giác nhìn sợn tóc kháy Quỷ kiệm hoa Trong nọc tiêu viêm thoáng hiện lên một cái tên tuổi đóa hoa này. Đây là một trong những tài liệu luyện chế âm dương mệnh hồn đan cực kỳ khó tìm. Cũng không biết hần làm thứ này nào tìm tới. Xem ra làng quà thật tốn không ít tâm tư với nó. Thoáng nhìn qua đóa hoa đã khiến cho người ta sợ tóc gái. Bàn tay tiêu viêm vừa động, quỷ kiếm hoa liền tiến trong dược địch Họa diễm xanh biếc lập tức bào vào nhị lý đó. À, quể kiếm hoa vừa mới tiến vào họa diễm từng luồng hắc khí từ ló khoé tán, cùng lúc đó một âm thanh trẻ con lương từ trong dục đỉnh truyền ra, Tiêu Viêm nhíu không nghĩ tới quỷ kiếm hoa lại quỷ dị như thế, bất quá dù quỷ dị tới đâu, lọt trong tay dị họa cũng không có lực phản kháng. Tâm liệm vừa động, Tiêu Viêm đem đấu khí bao trùm hai lỗ tai, không nghe thấy tiếng trẻ con la khóc, bàn tay hắn nắm chặt, sức nóng hỏa diễm đột nhiên tăng lên, nương theo nhiệt độ hỏa diễm càng ngày càng tăng, hắc khí tràn ngập trong dục đỉnh. Của quỷ kiếm hoa dần nhạt đi Suốt cuộc tiêu tán Mất đi hắc khí bảo hộ Quỷ kiếm hoa lập tức héo rũ Mặt người trong hoa dần cụp xuống Ước trường 10 phút sau cuối cùng lộ tung Hóa thành bột phấn đen xì một phấn xuất hiện Tiêu viêm không tu hồi họa diễm Mà đem bột phấn Thiêu đi thiêu lại nhiều lần Đợi tới khi nó phát ra ánh kim Tầm niệm của tiêu viêm vừa động Một cái ngọn đựa bao chùm bột phấn Trôi lội một góc trong dược định Sau khi đem quỷ kiếm hoa Tình luyện xong tư viêm lấy ra một quả Cây màu đỏ Bằng nắm tay Từng luồng hàn khí âm trầm Không ngừng từ bên ngoài Cây tràn ra Hồn Hoàn hồn yêu quả Một cái quả kỳ dị Có thể trợ giúp đối với việc chữa trị linh hồn Vẻ sao giữ lại một ít phòng ngừa hậu họa Ánh mắt lướt qua Cái cây màu đỏ Tiếp viêm khẽ động bàn tay sau đó tấn nhập vào trong rực đỉnh. Thời gian luyện đan của Tiếp viêm càng lâu, những vật liệu đang trôi đổi rất không chung cũng dần tiến trong rực đỉnh. Lần này, luyện đan. Tiếp viêm xử lý cực kỳ cẩn thận, hắn biết nếu như luyện chế âm dương mệnh hồn đan thất bại. Việc thiên họa tôn giả sống lại cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Mà hiện tại đại địch tới gần, Tiếp viêm không thể có nhiều thời gian để tiếp tục luyện chế một lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm luyện đan, tám người tiểu Y Tiên đều đứng cách trăm bước. Không gây lên lửa điểm tiếng vang sợ quái dậy, hắn luyện đan. Hơn nữa, tất cả ma thú trong vòng ngàn thước xung quanh đều bị tiểu Y Tiên cùng thiên hạ tôn giả ra tay đuổi đi hoặc đánh chết, chức vụ hộ pháp bọn họ không phải chỉ gọi để đó. Trong thời gian tiêu viêm bế quan luyện đàn Thời gian trong chớp mắt liền qua hai ngày Phía làm lạc thân giản chính là khu vực thuộc quyền cai quản của thiên hạt độc long thú Ngày xưa bởi vì nó Đám người tiêu viêm giải quyết hiện giờ Khu vực này hoàn toàn yên tĩnh Mà trống rỗng Tình trạng độc khí lợn lờ Không có nơi nào để cho thiên hạt độc long thú Sưng hùng, sưng bá nữa Ngoài thạch bảo ngàn thước đột nhiên xuất hiện Từng cái cuồng phòng lát sau rất nhiều bạch y nhãn xuất hiện Sau đó phiêu phiêu đứng bên cạnh bình nguyên ngoài thạch bảo Xà lão, năng lượng bà động chúng ta cảm ứng hai ngày qua Chính là nơi này truyền ra Ánh mắt một cái bạch y lão giả đảo qua thạch bảo cung kính đối với lão nhân chống xà trượng Lời này không tồn tại khí tức một ai cả. Lão Phu Sưng là thiên xà. Ánh mắt đã qua tạch bảo thạc nhìn nói. Theo ta được biết, lời này hẳn là thiên hạt vực. Một đầu thiên hạt độc long thú thực lực bắt tình đấu tông trường quản. Nhưng hiện tại xem ra, một cái bạch y lão giả khác như mày nói. Không tìm ra thiên hạt độc long thú. Hai mắt xả lão híp lại chậm rãi nói. Lời này tồn tại. Thi khí, nếu ta đoán không lầm thì tên kia hạt bị giết Cái gì? Tên kia thực lực là bát tinh đấu tông Nhìn khắp lạc thần giả không có mấy người đối phó với hắn Ai có thể giết được Nghe vậy đám người còn lại kinh hãi hỏi Ngoại trừ khi thi khí Trên mặt đất còn tồn tại những vết cháy xém Hạt là do một gã đầu điều khiển Họa diễm gây ra Xem ra những tên đệ tử bị tàn phá Linh hồn của băng Hà cốc Chúng ta cùng vết tích nơi đây Hẳn do tiểu tử có năng lực điều khiển hỏa diễm Trong nhóm người kia làm Bà tay xà láo nắm một cái cỏ khô Chậm rãi Mà sát Cộng cỏ khô hóa thành trò tàn Do đám người đó làm Bọn họ mạnh như vậy sao Bà gã bạch y đáo dạ nghe vậy Sắc mặt biến tới Có thể sẽ dàng đánh chết ba người băng phủ Đánh chết Một đầu bát tình đấu tông Lại có cái gì kỳ quái Sản áo ảm đạm cười chậm rãi đứng dậy Ánh mắt chuyện hướng lạc thân giả Trên khuôn mặt giả lua hiện nền nụ cười quỷ dị Bất quá trong không khí Còn sót lại khí tức thiên hạt tộc long thú Như vậy hẳn bọn họ lấy đi mà hạch của nó Chúng ta chỉ việc lần theo khí tức Sẽ là tìm ra bọn họ mà thôi Xà lão anh Minh Nghe vậy bà gã bạch y lão tử Nhất thời vui vẻ Vuốt mông ngựa Xà lão tùy thời Khóa tay chống xà trượng Từ từ tiến đến phía bắc Lạc thân giả Trong đó mơ hồ một tiếng cười nhạt truyền ra. Lão phù đối với nhóm người này Càng là hiếu kỳ Không chỉ thù nạp ách độc Nữ còn nữa Có thể bình yên vô sự giết chết thiên hạ độc long thú Hả quả không tồi Phía sau, bà lão giả nhìn liếc nhau một cái âm thầm cười lạnh, có thể khiến cho xà lão hứng thú như vậy. Đây không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh của mấy cái tên kia. Đắc tội người bác Hà cốc đều có kết cục không tốt đẹp. Những tên gia họa kia thật đáng thương. chương 1075, Luyện chế thân thể. Trong sân cốc tĩnh mịch, từng đợt khí lưu lóng cháy chậm dãi lan tỏa, khiến cho khói độc trong không trùng dần tan biến. Trên một tảng đá lớn trong sơn cốc Có một đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng Trước mặt hắn có một cái dược đỉnh Thật lớn màu đỏ đậm Đang lưu lượng trên công chung Bên trong dược đỉnh Họa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt Khí lưu nóng trái kia Chính là tự lưu đầy tọa xa Ở một bên tảng đá lớn cách đó chầm thước Có vài đạo nhân ảnh đứng vững Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào dược đỉnh Đã là ngày thứ sáu Hân Nam nhìn bóng người trên tảng đa lớn, khẽ thở dài nói, Thất phẩm đàn dược không phải dễ dàng luyện chế, tốn không ít thời gian là đương nhiên. Tiểu y tiên vẫn không cảm thấy bất thường, nhẹ dọng nói. Hơn nữa, ta thấy đàn khí trong dược đỉnh kia càng ngày càng lồng đậm, cách đàn thành không xa. Nghe vậy Hân Nam khẽ cực đầu, vừa muốn nói chuyện bỗng đỉnh cách đó không xa biến đổi, một đoạn âm thanh vù vù vang lên quanh quận trong sơn cốc. Làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho tiểu y tiên cạng kinh, Vội vàng nhìn tới hỏi, sau khi phát ra âm thanh, một cái luồng đan khí lồng đậm dị thường đột nhiên phát ra tựa như ở lối lựa phun trào, trong lúc mơ hồ có thể thấy được ngọn nguồn chính là phát ra một quả đan dược bao bọc bởi hỏa diễm xanh biếc. Đan thành rồi sao? Cảm nhận được đan khí lồng đậm, Tiếu Tiên vui mừng sắc mặt, trong lúc ba người Tiếu Ích Tiên đang chăm chú nhìn, trong dục định tỏa ra đan khí càng lúc càng lồng đậm, một lúc sau Trong sơn cốc tràn ngập đan hương Khiến cho mọi người cảm giác tinh thần sảng khoái Hiện nhiên Đây chính là dấu hiệu trước khi đan thành Âm dương bệnh hồn đan Tuy là thất phẩm trùng cấp đan dược Nhưng luyện chế cũng không quá khó Hơn nữa Tiêu viêm cũng đã có kinh nghiệm từ lần trợ giúp Đường trấn luyện chế họa bố đan Lên lần này luyện chế rất dễ dàng Không phát sinh điều ngoài ý muốn Đàn khí phun mạnh Đôi mắt đang nhắm của tiêu viêm Cũng là chậm rãi mở ra Hắn nhìn thấy như vậy, khuôn mặt cũng hiện lên chút vẻ vui mừng. Đàn khí tọa ra càng lúc càng mạnh, dường như muốn trực tiếp phá tan tầng khói độc trên công trung. Bởi vì luộc đàn khí lộng đậm hấp dẫn, mây đen dày đặc kéo tới. thấy vậy, khuôn mặt tiêu viêm không dấu lỗi vẻ vui mừng, không nghĩ tới âm dương mạnh hồn đan có thể dẫn đàn đôi xuất hiện. Đối với luyện dược sư, đàn đôi chính là thứ khiến họ đầu đầu nhất. Nhưng mà tiêu viêm lại thích tỉ khi nhìn thấy nó. Vì mỗi lần đàn lùi rèn luyện địa yêu khôi, hắn có trình độ cường hóa rất lên Lên rất nhiều. Lần trước được đàn lùi cường hóa địa khôi đã đạt đến trình độ có thể cùng bát tinh đấu tông tranh phong. Nếu giờ đây lại tiếp tục cường hóa, thực lực địa yêu khôi có thể đạt tới đâu? Trong lúc tiêu viêm không ngừng kích động gọi ưu khôi ra, thì trên bầu trời mây đen ngừng tích tụ, tiếp đó không ngừng vặn vẹo. Tuy rằng có tiếng rèn chẩm thấp của sấm sét vang tới... Nhưng không có cảnh tượng xét sạch ngang trời Như trong tưởng tượng chỉ là ngọ nguội trong chốc lát chậm rãi tiêu tán Nhất thời tiêu viêm như là Bị một kín chậu nước lạnh tạt trên người Hừng phấn nãy giờ của hắn ngập tức tiêu tan Đàn lùi sao lại tiêu tán thế kia Tiêu viêm trợ mắt há mộp nhìn đám mây đen còn sót trên bầu trời Cười khổ hỏi Tiêu viêm đại ca Trong lạc thần giản độc khí quá lồng Trè lấp đàn khí Khiến đàn lôi không tìm thấy được mục tiêu nên tự động tán đi Mấy người tiểu y tiên lúc đầu ngẩn người hắn lam chậm ngầm một hồi rồi lớn tiếng nói Nghe vậy tiểu yêm cũng chỉ có thể gật đầu Hắn thoáng thất thần cũng hiểu được đôi chút Điều này một phần là do độc khí quá lòng Nhưng nguyên nhân khác chính là do âm dương mệnh hồn đan không đủ đàn khí Dẫn động đàn lôi xuống Loại đàn dược này tuy là thất phẩm trung cấp đan dược Nhưng thực sự mà nói nếu không có công năng đặc hiệu như vậy chỉ là thất vọng sơ cấp mà thôi. Cho nên, với hai lý do này, sau khi Lôi xuất hiện lại dần tán đi, thật xui xẻo, chẳng qua đây là thời gian gấp gáp, không phải lúc đối phó Đan Lôi. Thẩm Than xui xẻo, ti viêm vùng tay lên bàn tay, hút mấy viên dược đỏ thẫm trong dược đỉnh ra, đây chính là âm dương bệnh hồn đan sao? Ti viêm thẩm đánh giá viên thuốc trong bàn tay là bập, kích cỡ viên thuốc ước chừng bằng long nhãn, toàn thân màu đỏ thẫm, mặt ngoài trơn tròn kỳ sáng bóng Lấy tay sờ vào một mặt lạnh lẽo Một mặt ấm áp cực kỳ thoải mái Nếu đàn dược đã luyện chế thành công Vậy tiếp theo cần phải động thủ Luyện chế thân thể Tiêu viêm khẽ hít một hơi thu hồi sực định Sau đó tay trưởng vung lên Một khối thi thể hạt bằng hiện ra Khối thi thể này chính là Của vân nàm tông vân sơn Vốn trước ló được để tiêu viêm chuẩn bị Cho dược lão Nhưng giờ đây khối thi thể này không còn được tiêu viêm coi trọng nên giờ lấy nó làm vật thí nghiệm Lấy khối thi thể ra tiêu viêm, nhớ lại phương pháp luyện chế thân thể của dược lão, sau đó hội lầu hàn âm tầm gật đầu, bàn tay vung lên, một cỗ kình phòng vô hình, lần cái cỗ thi thể kia bên trong không trung. Bàn tay tiêu viêm huy động, lưu ly liên tâm hỏa xuất hiện. Bào bọc cỗ thi thể, dưới các nhiệt độ kinh khủng của lưu liên tâm hỏa, hạn bằng bào bọc thi thể chậm rãi tan chảy, diệu lão thiên sinh trò tàm một tia linh hồn lực. Nhìn thấy hạt băng tan chảy, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, từ mi tâm của Thiên Họa Tôn Giả bắn ra một tia linh hồn lực hướng chỗ Tiêu Viêm. Đưa tay bắt lấy linh hồn lực, Tiêu Viêm đem nó tấn nhập vào bên trong thi thể, rồi đưa viên ầm dương mệnh hồn đan cho Thiên Họa Tôn Giả nói: Người ăn nó đi." Đợi khi ta nói một tiếng, lập tức tấn nhập thân thể. Thiên Họa Tôn Giả sắc mặt ngưng trọng gật đầu, không có chút so dự đem đàn dược ăn vào. Trong đôi mắt chợt sự lộ vẻ dao động. Nhìn thấy thiên hoạt tôn giả ăn đan dược Tiêu viêm lấy từ trong giới chỉ Một cái bình ngọc Bên trong bình ngọc là một cái loại chất đỏ như máu Một cái loại năng lượng cuồng bạo kinh người Từ bên trong bình ngọc tràn ngập má ra Đây chính là máu huyết của thiên hạt độc long thú bạn tay dùng hết sức bình tĩnh Bình ngọc lộ tung Máu huyết phân tán Sau đó theo bàn tay tiêu viêm huy động Quả họa diễm đi vào trong cố thi thể Máu huyết mới tiến nhập Thì phát ra từng tiếng suy suy Sau đó cố thi thể bắt đầu thối giữa Biến cố xảy ra nhưng tiêu viêm vẫn là bình tĩnh Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tiếp tục tăng nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa lên cao Sau khi nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa Đã đạt đến Mắt Máu huyết Bám vào xác chết bắt đầu chậm rãi thấm vào ra tay cơ thể tái nhật của xác chết theo cái máu huyết dung nhập dần dần tràn ngập sức sống theo tính huyết dần dung nhập vào xác chết lựa giờ sau đột nhiên cái đôi mắt đang nhắm của thi thể bỗng mở trong đôi mắt hiện lên các điểm sinh cơ dao động đương nhiên luồng sinh cơ này không phải của vấn sơm mà là từ linh hồn của thiên họa tôn giả trong khoảng khắc thi thể mở mắt Thi Viêm trầm giọng quát mạnh, "Diệu lão tiên sinh, đi thiên hỏa tôn giả nãy giờ chờ đã lâu." Ngay khi quát chợt giật mình, mạnh mẽ bay đến xác, cuối cùng xuyên qua lưu liên tâm hỏa, tiến nhập vào thi thể đang lờ. Hồng sắc quang mang, ngay khi linh hồn tiếp xúc với xác chết, mỹ tâm thiên hỏa tôn giả đột nhiên chạm một luồng khí lưu. Kỳ dị đỏ thẫm, sau đó luồng khí lưu lạnh mạnh mẽ khuếch tán bộc khi khí lưu đỏ thẫm cách tán, linh hồn thiên tôn giả cũng lão va chạm mạnh mẽ với một cỗ khí thế. Thế nhưng không có đem linh hồn đánh văng ra mà chậm rãi dung với nhau, thành công thế linh hồn thiên hỏa tôn giả dần dung nhập với thân thể Hần nam cùng thiếu ý tiên đều nhịn không được hỏi. Còn chứa được, siệu lão tiên sinh còn phải đứng vững trước sự thiêu đốt của dị hỏa, hơn nữa phải chiếm được quyền khống chế thân thể, từ đó mới chân chính tính là sống lại. Tiêu hiểm lắc đầu lói, bước kế tiếp mới là bước quan trọng nhất. Nếu như thiên hỏa tốt giả không chịu được dị hỏa thiêu đốt, chỉ sợ thân thể sẽ hảo mất. Bất kể linh hồn cũng là chịu đạn kích trí mạng Hai người các người ra ngoài cốc khẩu Trông chừng Mang theo địa yêu khôi ra hỗ trợ Nhớ kỹ không cho bất kỳ người nào vào Tiêu viêm chậm dọng nói Nghe vậy thì tiểu ý tiên cũng hần nàm gật đầu Mang theo địa yêu khôi chậm rãi lùi về sau Đến cuối cốc thì dừng lại Thấy vậy ánh mắt tiêu viêm quay đầu Lập tức nhìn vào cỗ thi thể Bị dị hỏa thiêu đốt trên không trung, thấy khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của xác chết, hai nắm tay của tiêu viêm. Chậm dãi nắm chặt, cố gắng chống đỡ, dị hỏa thiêu đốt chừng 2 ngày, cố thi thể trong họa diễm như cũ, chỉ khác vẻ thống khổ trên khuôn mặt giảm đi rất nhiều, một luồng hơi thở mênh mông, khí thế bức nhân đang âm thầm lối lên, lại một ngày lửa trôi qua xa xa ngoài cốc. Tính mịch đột nhiên lộ lên một trận cuồng phong rất nhỏ một lúc lâu sau một cái bạch y lão giải chống giả Trượng chậm rãi hiện ra trước mặt cốc khẩu trầm bước phía sau lão giả lục tục xuất hiện những cái bạch ảnh Hà hà độc khí lạc đơn giản quá lồng hay cả khí thức ma tú cũng bị che đi bất quá hiện tại cuối cùng cũng tìm được rồi bạch y lão giả Chống cái xà trượng mỉm cười nhìn vào sơn cốc, Trong mắt hiện vẹn lạnh lẽo. chương 1076, Đấu tông Định Phong Cốc khẩu, chỉ là một thông đạo ước trừng mấy trượng. Tại lối đi ở phía trên vách núi, Tiểu Y Tiên và Hân Nam đang tĩnh tọa, Bên cạnh các làng chính là địa yêu khôi. Hai tay Hân Nam chống cầm, Mắt không ngừng nhìn vào trong sơn cốc Đã nhiều ngày rồi mà bên trong cốc vẫn chưa động tĩnh gì Không biết được mọi việc tiến triển tới đâu Ai... Nhẹ thở dài một tiếng Hân à mệt mỏi rỗi lưng Vừa muốn nói chuyện với tiểu y tiên Bỗng đôi mắt nắm nhắm chặt của tiểu y tiên đột mở ra Khuôn mặt hiện ên vẹn ngưng trọng Sao vậy? Thấy bộ dáng của tiểu y tiên như vậy Hân làm hoặc sợ vội vàng hỏi. Người của băng Hà cốc đã tới đây. Trong mắt Tiểu y Tiên lé ra hàn quang. Chậm rãi đứng dậy, sát ý nhàn nhạt trong cơ thể dần dần tỏa ra. Ngay được lời của Tiểu Ý Tiên, sắc mặt Hân làm cũng biến đổi. Vội vàng nhìn đằng xa, quả nhiên nơi này không ít bạch ảnh. Người chính là ách nàn độc nữ. Theo ánh mắt Hân làm nhìn về phía ngoài cốc, một đạo đang âm dạ nô từ hướng đó chậm rãi truyền lại lọt tai hai người tiểu ý tiên. Ngay được âm thanh này tiểu ý tiên không trả lời, đôi mắt tóát ra hàn quang, góc thủ nắm chặt. Đấu khí mênh mông màu tím kéo dài tựa như là cự mãng quấn quanh thân thể. Không lâu sau khi đạo âm thanh dạ nô phát ra, sóng xáo đột nhiên nổi lên, bỗng một đạo thân nạnh dạ cự xạ giá đã hiện ra trước mắt hai người tiểu Y Tiên. Theo sự xuất hiện của thân ảnh giả núi đá lớn phía sau lại vang lại âm thanh xé gió, từng đạo thân ảnh trắng chỉnh tề phía sau thân ảnh giả kia. Đám người đó không lên tiếng, một lát sau, luồng khí nhàn nhạt tỏa ra cho độc khí xung quanh chậm rãi tản đi khi Bạch Y lão giả chống sà trợn xuất hiện thì đồng tử tiểu Y Tiên đã co rụt lại. Ngọc Thủ chậm rãi nắm chặt, âm thanh lạnh lùng vang lên, quả là cường giả đấu tông đỉnh phong, hạ cốc đúng là không bỏ được. Ha ha, để Bạch bắt Bạch nan độc lữ, lão phu ra tay không tính là quá mức. Hôm nay theo quy củ của băng hạ cốc, giết trưởng lão trong cốc ta thì phải chịu bất về cực hình. Lão tử. Sát trưởng kia đương nhiên là thiên giả trưởng lão của băng hà cốc, người đang tìm kiếm nhóm người thiếu viêm. Bây giờ hắn đứng qua vị trí tiểu ý tiên trên sơn cốc, âm thanh có chút hững hờ. Hắn chính là thiên giả cốc lão băng hà cốc. Hình nam đứng đằng sau tiểu tiên cũng đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều cường giả băng cốc khuôn mặt tái nhợt, đặc biệt khi nhìn thấy Bạch Y đạo giả Thì sắc mặt lập tức trắng bệnh thất thành. Thiên xa trưởng lão, tiểu ít tiên ngận người chưa xung động. Đối với thành danh người này, khi tiến vào đàn vực không lâu, nàng đã nghe qua. Nghe đồn lão ra họa này không chỉ có thực lực cường án, mà còn đem băng tồn lực trong băng hạ cốc tu luyện tới trình độ, đăng phong tạo cực, đấu tông bình thường các bạn không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, người này mỗi lần ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn, không lưu lại người sống, rơi vào sự bá đạo của băng tồn lực, trực tiếp đem đối thủ thành tượng băng sống thật là đáng sợ. Hung danh của lão họa này tại trung vực không nhỏ, tiểu ý tiên không nghĩ tới cường giả được bằng hạ cốc phải tới lần này lại là lão quái vật này. Sao chỉ có hai người, theo ta được biết thì còn một thanh niên và một linh hồn thể thực lực không tệ. Già trưởng của thế già chà trên mặt đất cười nhẹ nói: Gọi bọn chúng ra đây hôm nay não vô, quyết công bỏ tha cho một kẻ nào, bằng không lại không thể trả lại công đạo cho cốc chủ. Chỉ sợ người còn chưa có cái bạn lãnh này, Tiểu Y Tiên cười lạnh, nắng nghiêng đầu, chậm giọng với Hân Nam nói, người đi vào trong cốc bảo vệ tiêu viêm. Nghe vậy Hân Nam toán trần chờ nhưng đi tới bản thân cũng chỉ có thể vướng chân Tiểu Y Tiên, đành lùi trong sơn cốc, xem ra tất cả ở trong cốc. Chẳng lẽ là do lần giao thủ trước với thiên hạt độc long tú mà bị thương? Đối với việc hần Nam bỏ đi, thiên xà cũng là làm ngơ. Hắn chắc rằng đám người này không ai có thể chạy thoát tới tiền kẻ trong mày. Nàng không nghĩ tới lão cái vật này cũng biết họ từng giao thủ qua với thiên hạt độc, hạt long thú quả có chút bản lánh. Xà não, nàng ta giao cho chúng vãn bối xử lý. Lão ra người tạm nghỉ một chút đi, bà bạch. Bên cạnh thiên xà nhìn toáng qua tiểu y thiên nói: "Không cần thiết, đối hách nan độc lư, lão phu có chút hứng thú." Nói tới đây thiên xà đột nhiên sở sở sau hổ một đạo vết sẹo màu lâu trông rất khó coi, nhìn giống như một khối thịt thừa quả thực là làm cho người ta dùng mình. Vút vút vết sẹo màu lâu, hai mắt thiên xà đục ngầu, luồng linh quang lạnh lẽo bắn ra. "Ta không nhớ lần cuối cùng giao thủ với một tên hách độc thể là khi nào." Ngân ta ấn tượng rất sâu với hắn, hôm nay để lão phu xem xem A Nan độc thể lần này đạt tới trình độ nào rồi. Nghe vậy, bà vị Bạch ảnh liếc mắt nhìn nhau, lần thảm bại khi giao thủ cùng với cương giả A độc thể năm xưa dường như ăn sâu vào tâm trí tiên xà. Vấn đề này bọn họ không dám nhiều lời. Các người canh giữ sơn cốc cho cẩn thận, không được để cho bất kể kẻ nào chạy ra ngoài. Tiên xà chúng xà trưởng chậm rãi đi sau, chuyện giọng dãi âm thanh bay tới, đôi mắt liếc nhìn Tiểu Y Tiên cùng địa yêu khôi cạnh nàng cười nhạt, hôm nay trừ ngươi ra sẽ không có kẻ nào sống sót rời khỏi cốc. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên băng lãnh, đôi mắt khẽ lướt qua và bên trong sơn cốc. Ngọc Thụ nắm chặt, trong cốc vẫn không có động tĩnh, xem ra thiên họa tồn giả vẫn chưa dung hợp xong thân thể, xem ra chỉ có thể tận lực trì hoãn mà thôi, hy vọng Tiêu Viêm bọn họ sớm thành công. Khẽ hít một hơi Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước tới, khi bàn chân Tiểu Y Tiên bước bước đầu tiên thì địa yêu khôi tựa như lùi kéo thịt một tiếng, bàn chân đập mạnh xuống mặt đất, dữ dội bày tới chỗ thiên xà. Thế thế, thân hình Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng bàn tay đầu khí bằng bạc hóa thành hai cục mãng, mẫu lâu tím xoát một tiếng lao tới chỗ thiên xà. Đây cũng là khối lỗi sao, quả nhiên là bất phạm. Bất quả đấu tông định phòng không phải chỉ dựa vào số lượng có thể chống lại được. Thấy địa yêu khôi dẫn đầu lao tới, thiên xà cười nhạt, bàn tay khôi héo chậm rãi nắm chặt. Chỉ thấy không gian trước mặt địa yêu khôi biến hóa, tròn nháy mắt hóa thành thực chất. Thình thịch, địa yêu khôi lao mạnh vào vách tường không gian kia. Lực phản chấn toàn bộ tác dụng lên người khôi lối, đem hắn đánh bay ra xa thuận tay đẩy lùi đi yêu khôi, thủ chạo khô héo của thiên xà chậm rãi giơ lên, hướng chỗ tiểu y tiên mạnh mẽ đánh tới, bỗng hàn khí cự trượng bắn ra, bắt lấy hai con cự mãng. Màu lục tím rồi hung hăng bóp lấy, hai con cự mãng liền lộ tung, hóa thành vô số quang lăng lượng, rồi biến mất. Một trượng bóp lát cự mãng, thiên xà cười lạnh, bàn tay tiếp tục vung lên, cự trượng chớp mắt liền hiện ra trước mặt tiểu y tiên hung hăng đánh tới cáp sắc được kinh khí kinh người đang bánh tới, chổi tiền biến sắc là nhận thấy đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể dần tắc nghẽn. Bằng lực thật mạnh, khuôn mặt ngưng trọng, lồng đậm đấu khí màu nâu tím từ cơ thể tiểu ý tiên bùng phát, sau đó chớp mắt ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng. Thịnh thịch, hàn cự trưởng cùng với đấu khí màu nâu tím mạnh mẽ va và chạm vào nhau, hàn khí đáng sợ bùng phát ra, cự trưởng hạ xuống với khí thế như trẻ tre hung hằng phá nát phòng ngự Tiểu Y Tiên, vụt. Vòng ngự dễ dàng bị phá, Tiểu Tiên chưa kịp lùi về sau, thì kinh lực khổng lồ đã đánh trúng thân thể, lập tức vuôn một đạo hụt máu tươi. Thân thể mềm mại như diều đứt dây, rơi xuống đập mạnh vào ách núi, lực đạo mạnh mẽ làm từng đạo khe lứt xuất hiện. Tiểu Tiên bị đánh bại sau hai chiều, đấu tông đỉnh quạng cường hãng, Một trường đánh bại tiểu ý tiên thiên xà nhờ nhạt cười, vừa muốn trì kích thì một cái đạo nhân lạnh màu bạc, không rỡ chết hùng hàng lao vào, mà trên nắm tay lé ra ngân quang, cảm thấy kình phòng sắc bén trên nắm tay thân ảnh màu bạc. Đôi mắt của thiên xà lại hiện vẻ khinh thường, chỉ muốn cậy mạnh như thế này mà muốn đối phó với đấu tông tầm thường. Mà tôi còn hắn thì căn bạn chỉ là mãng phu. Hàn khí ngưng tụ trên cánh tay thiên xà, trong chớp mắt hóa thành hàn băng quyền đánh ra thỉnh thịch băng quyền đối với một quyền của địa khu khôi hùng hằng đụ vào nhau nhất thời vụt băng khắp nơi vụt băng từ băng quyền bắn tứ tung thiên cười lạnh cánh tay đột nhiên như sa chợt dừng đứng rồi chấn mạnh Phòng, lực lượng như sóng gầm từ cánh tay bùng phát ra trong cái cỗ lực lượng đó Ẩn chứa lực lượng của địa yêu khôi Theo một phương thức vô cùng vị dị Muốn đèm cái lực lượng địa yêu khôi Đánh quay ngược về Kỉnh lực tựa như sóng gầm Chậm rãi khuếch tán Chỗ ngực địa khôi trực tiếp lõm xuống một Cái dấu quyền trưởng Nếu không phải nó Còn đang không có nửa điểm sinh cơ Chắc nó đã bị giết Bởi một trường kia của thiên giả Nhưng dù vậy địa yêu khôi vỗ hung hăng Đánh rơi xuống liên tiếp Chấn nát cái tảng đá Bị khạm sâu trong vách núi. Nhẹ nhàng chống đỡ xà trượng trên không. Tiên xã xà... liếc xuống thân ảnh tiểu y tiên cười nhạt. So với tết ách nan độc thể trước kia, Người còn kém nhiều. Ngoan ngoãn theo ta về băng hạ cốc có con đường sống. Lực không kích cục của ngươi chẳng tốt gì so với đứa còn lại đâu. Khuôn mặt tiểu y tiên băng Hàn lau đi vết máu trên miệng. Thủ ấn biến đội đang muốn phá bỏ. Phòng ấn ách nàn độc thể thì một chàng cười phát ra trong sơn cốc. Ta thấy vận khí băng hạ cốc không tồi, lạc thần giả này là mai cốt chi địa dùng để an táng bộ xương giả của người cũng không đến nỗi tồi. Giữa không trùng khuôn mặt tươi cười thiên xa dần tu niếm, ánh mắt tập trung trên cốc khẩu, nơi đó hai thân ảnh chậm rãi tiến ra. Ánh mắt thiên xa nhìn thân ảnh trẻ tuổi một chút chuyển qua khuôn mặt vẻ tươi cười của lão giả bên cạnh. Hắn dần, âm trầm, đấu tôn, âm thanh nhẹ nhàng ẩn chứa một tia kinh ngạc cùng kinh hãi đột nhiên vang vọng khắp không gian, khiến không khí nơi đây đột nhiên trùng xuống.